gọi lại cho má nha Trời ơi, sao mà, má gọi hoài mà con không bắt phone vậy Gọi, gọi cho má nha Ờ ok Lúc nào nó cũng để message Nó không bao giờ bắt phone hết Gọi cả ngàn cứu phone rồi Du hả Mi <cười> nè Dù sao Mi cũng là má du nha Gọi lại nghe chưa Trời ơi mày coi thường tao quá vậy hả Ok, bye Ông ơi ông <cười> Lại ông á Ông biết là tôi sốt ruột cỡ nào không Mà gọi hoài lúc nào cũng để message là sao vậy hả Gọi liền cái chứ? Trời ơi trời Sao nó không bắt phone Trời ơi, mình là má nó mà sao nó không bắt phone Trời ơi, trời, thôi đó nha Ông từ mẹ luôn nghe rồi. Mẹ từ con luôn đó nha Chết rồi đi Xuân hả con Gọi cho má nha Má mong lắm nha con Má sốt ruột quá à Má biết rồi Má biết má nóng rồi Gọi cho má nha Má hả má Chị mẹ mẹ em Việt Nam gọi ờ, cho, cho chị gọi lời thăm nha Dạ Má hả má Dạ má khỏe không Tết năm nay con không về thăm má được Năm sau con về con thăm má nha Má đừng có buồn Nhưng mà con có gửi về cho má 400 ăn Tết á Trời ơi Bà già chúng bánh có 400 đô ăn Tết Không Phải 400 hết của má đâu <cười> Nè má nghe con nói nè Của má 100 Bà ngoại 50 Bà cô 30 Anh hai Anh ba Bé tư Bé năm Mỗi người 25 đồng Còn 8 đứa cháu còn lại á Má chia hết cho con mỗi đứa 15 đồng nha Mỗi người chúc đỉnh ăn Tết cho vui mà Con này làm má nó mừng hụt Hả Má nói gì Trời đất ơi con thắm con anh hai sắp lấy chồng Trời đất ơi Mới có 17, 18 tuổi mà lấy chồng chi sớm vô cực vậy trời Quê ta lấy chồng sớm lắm bạn ơi Hả Má nói gì 4 tháng rồi hả Rồi dính rồi Chết chết không được má ơi Lấy liền cho con nha Làm liền làm đám cưới liền Hả Cần 2 ngàn làm đám cưới gấp Trời đất ơi, má biết má muốn anh hai ở bệnh mà nở mặt nở mày, bên này con méo mặt luôn quá <cười> Thôi được rồi, má đừng có khóc nữa, con biết rồi Từ từ, mai con tính, con tính xong rồi con gọi với má nha nha Dạ, bye bye má Trời ơi chị ơi, rầu rỉ quá, chị ơi, Tết nhất tới nơi mà sao em buồn quá Rầu mà sao mày diện dữ vậy Đâu có đâu, tại đồ này Bà Natalie mới cho em À vậy hả? Dạ Trời ơi đồ nó cũ nó thải liền nè Đồ nó cũng nó thải cho chị Chị sửa lại chị mặc nè Vậy, vậy hả? cũng Ủa luôn á hả? Ờ Dạ Sao? Trường gia đình có gì không vậy? Có thì em rầu rỉ quá Làm nhiêu cũng đủ đó, chị ơi Thì mẹ mình mà Mình cũng phải giúp đỡ Chứ phải trả hiếu cho mẹ mình chứ em Thì em biết rồi Nhưng mà đâu phải mình mẹ em đâu chị mười mấy người ăn theo mẹ em gọn là... biết rồi thì gia đình nó thôi cho chút đỉnh thôi còn ăn thua là mẹ em em biết không mình bây giờ mình làm con mình phải có có hiếu với cha với mẹ em chưa có con em không có hiểu lòng cha mẹ cha mẹ đâu có cần tụi em đáp ứng cái gì đâu chị thấy không chỉ cần là ngoan ngoãn là sự nghe lời cha mẹ bây giờ chị nói thiệt em nha một đồng em gửi về cho má má em quý như gửi 1.000 ngàn đồng vậy đó bởi vì chị nói thiệt con cái không bao giờ nghĩ đến cha mẹ nè chị vừa đọc một cái chuyện có biết không có một thầy chùa thì ngồi thử lòng người ta biết không ngồi trước một cái quán ăn bán đồ ăn như nè mười 10 người đi qua mua đồ ăn Thì 9 người á, mua bánh về cho con cái Chỉ có một người mua về cho cha mẹ thôi Có nghĩa là sao Là lúc nào cha mẹ không nghĩ tới con cái Mà con cái không bao giờ nghĩ tới cha mẹ Cho nên chị đó đã... <cười> Ủa mà chứ mấy bữa nay Thằng Xuân nó có gọi cho chị hả Ai Thằng Xuân á Thằng Xuân cơ hả Đừng bao giờ nhắc thằng Xuân trước mặt chị nha Nghe không Chị coi như là không có nó vậy đó Chị đâu thèm gọi nó đâu em Kệ nó Nó muốn sống sao không sống Không bao giờ thèm gọi nó trơn á Trời đất ơi Con cái bây giờ nó hư hỏng quá Nó làm đau lòng cha mẹ Mà nó không biết Mà nó cứ nhớ nhăn nhở. nhở. Kệ nó đi chị Đừng nói với nó nữa Cho nó đi luôn đi thế bởi vậy vậy? Cái gì Cho em gửi tiền nhà tháng này nè Thôi Em đang kẹt quá mà Thôi không ai giữ đi Rồi gửi về đi Cho con cháu nó làm đám cưới Chúng nó đẻ giờ đó Ủa sao chị biết Tao nghe mày nói ta Nghe lén hả Đúng có. Mày nói ông ổng Tao nghe chứ đâu nghe lén rồi nào Ờ mà cũng tại em Tự nhiên không chuyện gia đình nói luôn loang loang loang như chị nghe Bởi vậy chứ tao đâu phải nhiều chuyện đâu Tại em Nè yeah. Mày rầu tao cũng rầu mà mày thấy ông tao làm hãng tiền ở đâu vô đó hết trơn á trời à Có chỗ có thể giúp được Chị chỉ cho Ai chị Con Natalie nhà mình nè Thôi chị ơi Nó không chồng không con Mà làm ăn cũng có tiền Nó nghề làm tóc làm tay của nó cũng có nhiều tiền lắm á Không ấy mượn nó Ít đi rồi gửi về rồi trả lại cho nó Thôi kỳ lắm Em mượn hoài à Mười này có trả tao không đó Trả em trả đàng hoàng mà Có hả thì thôi họ không Ủa mà sao sáng giờ chị cũng thấy nó đâu ta Ủa với chị cũng biết hả Biết cái gì Trời ơi mỗi lần mà bà đi đâu á hả à. Bà make up cái mặt bà không á hả Mấy tiếng hồ bà mới bước ra khỏi phòng á Còn nó điệu dễ sợ điệu vậy đó hả Mà nghe nói sáng nay như đi thăm người yêu gì mà Thăm người yêu nữa ừ. Trời ơi bà có đâu? người yêu nữa hả đâu Gọi bà thử gọi thôi. thôi Natalie Natalie Everybody happy, huh? What? Oh my god Why you look at me like that? You got it? Yes, I am Bóng Mä phải bóng lộn nha Đây là bóng lạ đó Bóng lạ là bóng duyên, bóng giá đồng tiền Có phải như ai kia, vừa xấu, vừa lùn chui, vừa mùn cũng xấu lỗi anh ngồi hàng đầu. Khép hai chân lại giùm em cá nhìn thấy bực bội gì đâu à? Tại vì mình số hưởng. Hi, how are you? Fine, right? How are you fine? Fight... Oh no. You don't look good. Oh no. You don't look okay. No. Why? Look at me. I don't care When it's good, I'm good When it's bad, I'm better I don't care up, so dạ, Sao? Sao? When it's bad, thì I'm better, phải không? Ờ oh. Con kia nó đang kẹt chuyện gia đình, hông ấy giúp giùm nó đi Trời ơi, thôi hú hồn nha Tự mượn tiền nữa nha Mượn trả đàng hoàng, bộ? Ừ, nó trả mà ờ, phải rồi, nhỏ này nó trả, mà trả lắm chị Sao? Nó trả Có sao đâu Ờ, cho có. nó mượn 1.6 Nó trả góp mỗi tháng 16 đồng 6 <cười> năm cũng chưa hết nữa Thôi đi vì 6 Mượn thôi làm dữ Thôi nha, lúc trước á Cô có chuyện gì tôi giúp thẳng tay đó Kể từ bây giờ có kẹt rồi Trời đất ơi, làm gì kẹt Kẹt cái vụ gì em Sắp sửa lấy chồng Hả, cái gì, sao không nghe nói gì trơn vậy Sao dấu dữ vậy Hả? Trời ơi, làm gì hết hộp vậy má Mới chuẩn bị thôi à. Tại anh ấy muốn dẫn mình về giới thiệu với ba má anh. Ồ vậy hả Coi như là hôm nay về ra mắt gia đình chồng quá hả Em Ở bên New York nó lạnh lắm đó Em mặc cái này phong banh lạnh chết luôn á Nhớ mà áo lạnh đi Ủa đi New York làm gì Ủa Thì em mới nói với chị cỡ 10 bữa trước là Em có quen với ai mà Mà, mà, mà, mà Mỹ mà lai ý á cốc gốc người Ý mà nó làm Ủa? luật sư mà nó bán pizza đó. chết. Ở New York. Chết chết chết có không có không Có. Trời ơi, quên, quên quên tại có nhiều trai quá có quên. Ủa vậy hả? Có có có, ờ. này này Mỹ trắng mà lại Ý nha. Đại ý đẹp lắm thôi. Ờ nó đẹp lắm chị, nhưng mà nói em bỏ rồi. Ủa bỏ rồi hả? History rồi. Ủa vậy hả? Em nói anh chị nghe nha, cái thằng này nó giàu lắm đó. Ờ. Nhà nó giàu mà từ trong trứng giàu ra đó. Vậy à? Nó phải giàu mà từ ngã bảy ngã ba mà giàu về đó. Ừ. Mà dám bỏ đó, ờ. nhưng mà khổ nổi có cái em em phải đau được. Cái gì? Ông nội là Godfather Là bố già đó là băng đảng mafia đó rồi, đúng rồi. Trời đất ơi nó băng đảng Mà vui nó không nói gì nó buồn nó bắn lò tạo hủ sao Ủa vậy sao chứ bữa trước nghe nói gì uh, Quen uh, police gì trên sân phăng mà Ủa có nữa hả Ai biết đâu mà nói với tôi tôi đâu có không biết sao? À có có có Nhưng mà cũng bỏ luôn rồi history rồi đó Sao bỏ dữ vậy em Chị xấu quá bỏ đó Ê, Chắc thằng này. nó xấu phải không Cái suy nghĩ sao vậy? Gái này mà quen trai xấu hả? Xin lỗi nha. Cái thằng này đó chị thằng police này nó bự con lắm đó. Vậy hả? Nó cao 4 ft 6. Đó. Trời đất ơi, 4 ft 6 mà cao gì trời. Lộn lộn lộn bà. Nó cao 6 ft 4. Cao thiệt Chị biết không? Trời ơi nó bự tới mức độ mà mỗi lần em nằm kế bên đó đó, em giống như là con mèo ngáy ngủ trong tay anh vậy đó. Trời ơi Bà mà là con mèo chắc nó con quỷ quá. Bà đi má. Bà lành quá. À. Nhưng Mà khổ nỗi con cái các chị ơi. Sao? Nó ghê quá. Thì người ta yêu người ta ghét em Trời nó ghen lẹ quá, là polis nó ghen lạ quá, là, lên ghen lạ quá chị nó ghen. Nó biết sao, cỡ em vậy nè Mà mỗi lần sáng đi đâu nó còng tay em lại đó Trời ơi, nó bệnh nghề nghiệp Còn hả? Còn chiều về nó mở ra, chiều về nó mở ra, sáng nó còng chiều về nó mở ra Em ơi, tình yêu nó hay quá em ơi Em nghĩ coi, nó còng cái em chờ đợi cái chiều nó mở ra, cái hai người yêu nhau, tình yêu lãng mạn của em hai Lãng hay. mạn cái bu nội em Trời ơi, có bữa nó còng nó, nó quên về Nó còng em ba ngày nó mới về trời quý vị biết sao nó cầm em trong chậu bông hồng đó mà nó trồng từ khi chậu bông hồng cái bông hồng nó đứng như nó tới khi mà nó xiều đụng tới cái lỗ mũi luôn vậy đó mà nó không có về trời, trời. Chị tưởng tượng coi em bị trồng vô trong chậu, chậu bông hồng nè tối em ngủ giống như công chúa ngủ trong rừng vậy đó chị Nó được ba ngày nước bông hồng nó thui cỡ nào chịu không nổi tức gì đâu à bởi vậy mới bỏ đó phải không sợ quá nó bỏ luôn á mà thiệt đó nha tôi công nhận đó, bà hay thiệt á Hết quen Pháp, quen Ý nè, quen Mỹ nè Rồi giờ bà đi nước nào rồi? Không đi nước nào hết Ừ vậy chứ đi đâu? Đi Phước Lập Thọ Đại đi đâu vậy? Làm sao? Gì vậy má, Phước Lập Thọ là Việt Nam á Hả? quen Việt Nam, bây giờ quen Việt Nam Cuối cùng em thấy Đồng hương phục vụ, đồng hương vẫn hơn à. Em nói chị nghe nè ừ. Bởi vậy ông bà ta nói đúng lắm đó chị ừ. Ta về, ta tổng bao ta ừ. Dù trong dù đục cho dài con lăn quan nó ngứa ngứa ngứa mà ao nhà nó vẫn hơn <cười> Nào giờ qua Mỹ không à mà Quen với Mỹ quăng. không mà mở miệng cái Honey I love you I miss you ừ. Come on come on baby oh yeah Coi như đó chán quá cho, cho, cho nên em quen Việt Nam Việt Nam mình cùng ngôn ngữ nói ra nó hiểu nhiều chị Đúng rồi em Đó em, đúng em đúng quen với Việt Nam mình lãng đạn lắm chị Vậy hả Vừa hôm hai đi em đi em muốn mắm Trời ơi tình thú quá em bún mắm xong cái nó nói uh, em xông thế trôi ra biển, cô <cười> người ta sẽ trở về với các mùi nhưng tình yêu của tôi ta mệt mãi ấm áp như bờ môi, rồi nó không biết chọc lên cái miệng trời tay, mắm quem luôn, à, à. Em nhận là hay thiệt á, tình yêu nương nớp, nương nớp, nương nớp rồi, cái sạo luôn á, mà sao tôi chờ hoài không thấy ai yêu tôi Gì vậy cô? Tình đi mà ngồi chờ, Thì đúng rồi em. ba làm như bả qua hậu, ba ngồi chờ. <cười> Các bạn nghe nè, giờ tình yêu bây giờ phải looking Looking for love Phải tìm, phải kiếm, phải cào, phải khấu, phải dằn, phải xé nó có nữa má Trời ơi, tình yêu bây giờ mình ngồi chờ Ủa vậy hả chị em? Chỉ tôi đi gì? Trời ơi, làm chị em tôi ngồi chờ, muốn mỏi mòn luôn vậy đó à Muốn có hông? Muốn chỉ Chỉ vài chiêu nha à. Trước tiên của có tình yêu á Là phải qua 4 step Ủa chị? Yêu gì có tép tôm gì đây nữa à, bây, bây giờ con nhỏ này nó không làm tiếng Mỹ Không chịu đi học ESL nó, nó làm quá, nó cày quá, nó, Ê, nó gửi tiền về Việt Nam đó. Step, tiếng Mỹ có nghĩa là đi Chưa đi nổi đâu em, mới có bước à Thì Bước đi cũng vậy mà khó chịu đợi bước, bước. Đó, bốn bước Bốn bước, bốn bước đó chưa Step thứ nhất, mà nhớ nha Trai giống như con mồi vậy đó Trời đất à. Step thứ nhất, phải tìm kiếm con mồi giữa đám đông Mà đám đông là ở đâu à. Trời ơi, nó rất hờ quá, đám đông là ở đâu, là đi club Là party, mà party là cái gì là đám tiệc, đám cưới, đám hội nó hoài, đám dỗ, có đám nào mà chui vô cho tao? Chị đám vô? Vô hốt xác hả má? Rồi nó cứ nhỏ này nó lanh mà nó sao nó ngu quá chị. Đám ma vô tìm xác hả đám ma cũng là đám vậy em. Ừ Đám nào vô tôi đâu có biết đó, đó. step thứ nhất, là tìm kiếm con mồi giữa đám đông. Rồi. Step thứ hai. Mình là làm gì, gì không? Là làm gì? Phải xác định giới tính con mồi. Rồi, rồi. thẳng nữa. Tự nhiên khi không xác định nhìn là biết đàn ông, đàn bà làm gì xác định? Đúng rồi, em Ê. làm cái đó nó hơi dư. Bây giờ tao hỏi mày nè Cỡ tao ra đường tao gồng, ai biết tao góng bóng Trời Đúng, đúng không không, quá đàn ông, em ờ... quá đàn ông ờ... Nghĩ sao vậy chị? Hả? Cả thế giới biết bả bóng luôn á Có mình chị biết không biết bả bóng Bạn không biết hả bạn? Đúng rồi đó, lúc mà em mới vô ở chung với chị á, chị đâu biết em bóng đâu ở lâu, rồi, không biết rồi. ở lâu rồi chị mới phát hiện ra em bóng ở, Cho nên bây giờ vậy Ủa sao vỗ tay Ôi, ôi, ôi, ôi. Tôi bóng bà không biết toàn nghiệp bà ghê à, Tôi nghe nè, thấy chưa Phải xác định giới tính của mồi là bông hai cái, Vì bông hai cái là trai hay bóng á Phải xác định giới tính của mồi là bông hai trái Nhưng mà nếu nó nụ thì sao tự, tự, từ, từ từ chờ nó nở ra thành bông rồi biết nó liền à. À, Sao không biết nghe chân nè Đó, step thứ hai, Rồi step thứ ba, Là làm à. gì Từ từ tôi chỉ à, tôi quá. Step thứ ba Là phải gây sự chú ý của con mồi Gây sự chú ý của con mồi làm gì? Mẹ bà, nhỏ này nó quá trời nha <cười> Phải thực tập cho nó biết mới được Vậy cho em xin tí music à. Đó, đi dắt kìa Tìm kiếm con mồi Rồi. Thấy con mồi nào phải không? Tới gần Giơ tính con mồi. Còn sau đó làm phong làm điên nhảy. Ê, bà làm cái gì vậy? Bà vô vũ trường không mà đi gánh nước vậy? Gái vậy mà như khúc cũ vậy má từ tôi tập tại bên Việt Nam gánh nước nhỏ lớn rồi. Trời đất ơi, tập cho tôi cái nha. Rồi ừ. qua ba cái step đó rồi, quen biết giới đã được rồi gì. Step thứ tư là step quan trọng nhất. Làm gì? Là phải lịch sự giữa phòng khách. Trời dễ ẹp. Mà tan bạo trong phòng the. Tan bạo trong phòng the. Trời đó ơi, Nghi sao vậy? Chỉ chỉ nó đang quan tự nhiên cái bắt trong phòng the à. Trời rồi nó coi thôi, chị chỉ thôi Chị coi rồi chị, chị được không Chị tự nhiên cái ba em tàn bạo trong phòng the Trời ơi, cô tướng của nó kìa Nghe tới phòng the mà nó sợ Nai mai này vô tới trổng rồi nó thành quỷ luôn Không, không. Đó, mà em nói gì đâu không Đó, em nói chị nghe, nói trời, vẫn chơi thôi Nãy giờ hai đứa em thương nhau lắm Mà cái thằng kép của em á, nó đang ở bà má nó Nó giàu lắm, má nó có mấy cái tiệm vàng Phú đục họ đó Trời ơi, Ôi, má vừa nó có tiệm vàng hả Không phải, má nuôi à, Má gì, má nuôi rồi ba của nó đó, có mấy cái đưa lô xe ở đường bô sa đó. Trời đẻ vậy? Ừ. Ba đẻ ra nó có có cái tiệm đưa lô. Ba nuôi. Nhu nuôi luôn chị ơi. Rồi. rồi chị của nó nha có mấy cái tiệm phú tu go ở đường bắc Trời ơi, Cái chị. ở đường bắc cọt. Cái đó bách cọt hả? Không, cái đường bắc có cái đường bô sa cắt ngang đó. À bô sa. À, trời ơi bắc cọt, cho nói ra tiếng mỹ bắc cọt. Em có quan với ý nói tiếng ý, có thành mất cọt á. Cái action game là giống ra ý đó mất cọt. Hả? À, à, có như là chị cùng cha cùng mẹ như nó là, là, là... Không, chị nuôi Trời ơi Thôi, cái thằng này nó dễ thương lắm à. Nó có nhiều cha nuôi, chị nuôi, mẹ nuôi lắm à. Bởi vậy mỗi người nuôi, nuôi, nuôi, nuôi nó chút, nó thôi là Nó có làm, nó à, chơi không? nó làm luôn, nó à. chơi không à, à? Hả? Dạ, cho nên bây giờ nó muốn ra ở riêng với em Nè, chị nói nghe Hai đứa muốn ra riêng ở, phải không? Dạ. Đây nè, cái phòng, cạnh phòng của em Nó có cửa thông qua thông lại đó dạ. nó còn trống đó, hôm ấy chị cho xe đó Kêu nó vô ở, rồi hai đứa ở đồng đại đi qua lại nhà chỉ có bốn phòng em xem phòng nhỏ này xem phòng chị ở 1 phòng còn 1 phòng cho Xuân mốt đi về nó ở vậy? cái gì? Người Xuân á mốt con chị nó về nữa em nói gì vậy hả? Trời em bộ em chọc gan chị hả? Thằng Xuân mà dám về cái nhà này nữa không hả? Trời đó cơ chị nói em nghe cái phòng chị để trống bao nhiêu lâu nhưng mà giờ chị quyết định rồi chị cho xe cái phòng đó em biết không em coi có, có bạn bè nào vô chị dọn hết đồ thằng con chị ra chị cho xe cái phòng đó liền 10 đồng chị cũng cho xe em biết chưa? Ngay giờ đừng có chọc giận gì nghe không? Trong cái nhà này chị không muốn ai nhắc cái thằng Xuân nữa chưa? ăn vui mà nhắc cái đó là bực mình à. Mệt ghê vậy đó. Tờ, mẹ nó phải giữ quá chồng bỏ là phải. Không? Em nói gì á? không có dễ thương quá. dễ thương chồng chỉ yêu gì lắm á. Yêu Ai biết đâu bà. Tự nhiên đang vui vẻ nhắc chuyện sùn chi cho bá bực bội vậy? Ai biết đâu. Ủa. Gì vậy? Mới nhắc tới trai trai gọi. Vậy, trai trai, trai, đó. Hi honey. I love you. I miss you. I'm ready to go, honey. Oh yeah. Uh-huh. What? You don't meet me? Why? You don't love me? Why? You want ready to go? Why? It's okay vậy tôi trả đi 2.06 đi bà trả hai sáu đi 2.06 đi vừa phải thôi à gì không trả hả trời đây đây đây đây đây tôi tôi sao tôi khổ quá vậy trời cho nó mượn tiền nó bây giờ tôi nói ra là sao vậy cái gì á sao đang vui tự nhiên khóc rồi sao tôi khổ vì tình yêu quá gì? cho nó mượn tiền nó không yêu nữa nó không trả rồi nó bỏ đi nó không thèm đi với tôi nữa biết rồi Tôi biết rồi Gì? Bà em nuôi nó phải không? À tôi nuôi rồi tôi, tôi, tôi nuôi quá vậy Nè nó nghe nè Gì? Nãy á bà chỉ tôi yêu á ừ. 4 step Giờ tôi cho bà đúng một step thôi Step gì vậy? Đừng bao giờ cho trai mượn tiền hết Trời ơi Thôi đừng có khóc nữa Tức lắm Thì khóc đi <cười> Nè Gì? tự nhiên cái khóc tiếng nứt gì chi vậy? tôi khóc đó. vậy hả? hôm nay mình sao ta? đủ rồi nghe. đủ. tự nhiên cái khóc tiếng e, e, e, e, nứt vậy? tôi khóc đó bà. hôm nay cái đầu mình bị gì vậy ta? trời đất ơi, tiếng nứt khóc thiệt đời, ở đâu ra vậy? ở đâu ra vậy? ở đâu có ở đây không? Ơ gì vậy? Chà ơi tôi quên tôi lộn tôi bóng vào má sợ gì? À, ở đâu? Y ở ngoài. À, à, à, à. Có con ai ngồi này nè? À, con ai mà đem gì đây? Tự lại nha. Ê! tôi tôi tôi tôi lạnh lạnh nhỏ đem đem đem đem đem để để à, à, à, à. Trời trời trời ơi. Cười để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để để Trời ơi, nó có ba ba má má nữa Còn ba má nữa à. Nè, nhìn biết ai không? Bắp Trời ơi Bắp bắp Công nhận thằng này nó thông minh thiệt á Nó, nó nói bà bóng á Rẻ <cười> quá mà là vừa chịu nữa má Nói à... <cười> vừa <Để dù> quá <cười> À... Ê bánh bèo. Mày làm cái thông hó mà chơi nó bồ luôn. Hả? Ôi sát nha. Gì? Thấy ông cầm nguyên bình sữa tươi đi dùng đông trong <cười> nhà muốn nè. Ê xin lỗi chị nha. Sữa tươi là tôi uống mỗi ngày nha. Còn ngày hôm qua mày ngồi mày coi tivi tao thấy mày ăn nguyên rổ hộp mít nè. Phải <cười> không? Hộp mít là ngày hôm qua, à. sáng nay uống sữa tươi nè. Ông à, không? Không được mày. À, à, không, là mày á mày, để coi, tao làm một đống rồi, mà nói vô nhà mà muốn bắt nhà mày. để để để tôi lo cho. vô đây, ai, để tôi đây. chết rồi chết, Ủa cái gì? Ủa, Ủa, Ủa sáng nay mày dậy, má không có nhà không vậy? Má hả? Không có, con không có, không, có, không có nhà, không có nhà. Ủa sáng nay mày dậy đã vậy? Sụ? Chết rồi chết chắc rồi, cái gì chết chắc rồi chết, nó tao nghe coi, mất rồi, mất, tiêu rồi tiêu rồi, mất cái này là bạn gái em, chịu em chết luôn á, mất cái gì? Cú của em đó, cái gì Mày nói cái gì mất Thằng cu con của em Trời, trời ơi đó thằng đó. cu con của mày, mày nói đổ ràng tụng tụng cái kia Nhưng <cười> mà để đâu mất Sáng nay em chạy nó đi bác sĩ Trên đường về á nó, nó đau quá nó khóc la không sao mà à. Chạy ngang nhà má xe hết xăng em với liều em tắp đại vô Xong rồi cái lây hoay Em em, em tìm chỗ bà kia em để nó trước Quay tới quay lui mất tiêu rồi Trời ơi trời Ui. thôi mà đến người ta cái đi Con cái mình bỏ tạm bậy thằng bạ, police bắt là là bắt bắt mà chết. <cười> Thiên là làm gì bắt, con mình muốn để đâu để chứ. Ê, ê ê ê. Chị Việt Nam mới qua không biết vậy hả. Đó đó coi con nít ở đây bỏ bậy của bà là police bắt cả nhà chưa? Th th thôi đi, ồn quá. À, mất con mày đừng, đi bảo không đi báo. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, nè, nè. Cái gì đi báo? Cứ người đằng kia kìa. Con cứu người đằng kia kìa. Nó đây nè. Đó, đó con cái bỏ tạm bậy thằng bạ Cứu cứu của bà. Trời ơi. Ôi. Ôi, cứu của Con đi đâu con báo cho daddy biết hả con? Rồi, đi báo đi đi biết trước hai khuôn á con nha. Sao vậy? Thì báo hai khuôn là sao? Rồi, em hát mà. ban nhạc ngạc trước khi đánh phải báo trước hai khuôn nó lạc á. Giờ nó báo lạc nó liền thấy không? Thôi con thấy kìa. Giữ nó cẩn thận thôi, học đi thương của mày. Tới giờ, từ giờ tới giờ cho nó bú, tới giờ cho nó bú. Cho bú Cho nó bú đi. Ủa, mà nó nín nè. Nín là nó no rồi đó con no mà đê đi đói sáng giờ đi đi chưa có ăn uống gì hết chạy vòng vòng thôi đi uống con miếng ngang con ngang ngang ơi ơi con khổ không chờ hả lâu quá này chỗ lẻ à lời bố con ơi oh my god terrible ý uống hết cô nhỏ luôn rồi tôi tôi cản không sao này với cô kìa ổng đi nông dân đeo tùm la. Thì có nó thì phải vậy thôi chứ à mà em, em em em em phải chạy đi đón má má nó nữa. Em má? phải chạy đi đón má nó. Má nó mới xanh đi làm rồi hả? Má nó quay lại trường học cho xong lớp 12. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hai vợ chồng nó kì trời. Thôi em em, thôi em đi giúp nha. Thôi đi đi, đi, đi, đi, đi, đi. Gì đó? À... À, anh à, ê quý. À... Mà đi mấy tháng về tự nhiên ta kêu ta bắt anh đi gần qua sức kết ta Má em khỏe không chị? Má mày hả? Khỏe lắm đó. Nhưng mà bà còn giận mày lắm à mà nha. Em biết mà. Em uh, em muốn uh... mà thôi đi. đi đi. đi. Mày muốn cái gì? Má má về lắm không mày mày mày muốn cái gì mày nói tao nghe coi. Mày ngồi đi. Đi quá. Mày ngồi mày, mày muốn cái gì mày nói tao nghe coi. nó nhỏ nhỏ nó nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ. Trời ơi nó mà thích chị. Phiền lắm. Ờ, bây giờ mà muốn cái gì? Nó nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ nhỏ thôi, đèn này nó thức dậy. Nói gì cũng có nghe vậy chứ? Trời ơi, tôi nói gì nói, nó nhỏ nhỏ. Nói con nhỏ cái bèo rồi, là anh ghế sợ. Nó nhỏ xíu má. Thích thêm cái bài nữa. À, bây giờ xong. Nói lần mà nó thức dậy, trời khủng quản lắm đó. Thật ơi, làm gì khúc quản có con vui chết, làm gì khủng quản. À, trời, chị, chị Natalie, chị không có biết đâu Ờ. Con nít mà cứ hở ba tiếng là nó đòi ăn, nó đòi bú ờ. Mà tới lúc mà gặp tối đó ừ. Mà má nó ngủ, má còn nhỏ ngủ là nó ngủ thẳng cẳng luôn à trời Có mình ơi. em thức dậy à. Trời đất ơi. à Nhiều khi tối đang mệt, mắt nhắm mắt mở Đút đúc lộn nữa trời Mà đút gì lộn? Đút sữa Thay vì đút cho nó, nhắm nhắm mở, đút cho má nó trời ơi, trời. Thằng nhỏ, còn không nhất nhắc thì giờ má nó mặc ú à Trời ơi À, ơi mặt mày giờ mình mà là con con là đút lộn sữa nó trời ơi nó khổ ghê, đấy. Có con này mới biết thương cha thương mẹ. cái gì? Cái gì? hôm nay mày biết nói câu này rồi hả? Thôi ngồi đây từ từ nói chuyện đi, rồi tôi tôi vô tôi lấy nước cho. Ờ lấy nước đi nha. ừ ừ. lấy nước cho rõ rõ đó nha. Rồi... Ừ, ừ ừ ừ. rồi từ từ lấy nước kéo nước ra nha. ừ ừ ừ. ờ mày ăn quỷ, tao hỏi mày nè, tại sao mày còn chút xíu à? Mới 9, 20, mà sao tự, tự, tự nhiên mà để uh, lấy, lấy lấy vợ cho cho khổ vậy mày Hả? Ai biết đâu Tại uh, yêu nhau cởi áo cho nhau Qua cầu gió bay lòi ra nó đó Trời ơi, trời nó Tại yêu nhau cởi áo cho nhau rồi bây giờ vậy nè Bây giờ tao hỏi nè nè Lúc mày, mày đi học tôn trường á Ở bên này nó có dạy mà làm sao cho được bị cái này Tại tự nhiên bây giờ mà để ra nguyên cục vậy Biết chứ. Tại vui quá quên trời ơi, vui quá quên còn cái. em đi lấy sữa cho nó. coi chừng nó giùm em chút. em qua liền. em qua liền. coi chừng nó giùm em chút nha chị. coi chừng nó giùm em nhé. đến đến tôi quá ôi, trời đất ơi nhỏ mới con tháng mà cứ ngắt luôn người đó. giống bà nó y chang này, cái giò cục ngủ Dễ giải thư quá con ha. À này con của Không phải con của em à, Thôi thôi thôi, thôi em đem, đem đem cả Trời ơi chị Ngoài gió lạnh lắm à. Đem ra ngoài đi chị Đ... Đem nó đi đi Đúng rồi đúng rồi chỗ này không xứng đáng trong nhanh là chị ơi Trời coi nãy nó mới vô nhà nhà thôn phức à. Nó làm phẹt phẹt phẹt mấy cái nhà thương quắc luôn á Thôi đem ra ngoài, nhá, ngoài à, lạnh nó đem ra ngoài Em em em bán con từ từ đi Nói câu đi Ờ sao Chị biết không Thằng Xuân á Từ ngày nó ở với chị ha Mặt mày nó tươi tắn, nó đẹp, nó hồng hào, nó đẹp trái đâu. Mà giờ nó đi về, nó mày lè, lép. Bây giờ nó ôm nhôm lồi khai cáu tay luôn. Trời đất ơi, bà đã có con, chị nó không biết nó biết dạy con. Vô nhà con nó khóc, nó không chịu dỗ. Chị biết làm sao không? Nó quấn đằng nhỏ luôn á. Ôi trời đất ơi Giống, giống, giống như thế nào. Thôi em trải rồi, ở nhà phiền không có Em ơi, em ơi. Tụi em đừng có trách thằng Xuân con chị. Sao vậy? nhỏ đến giờ chị nuôi nó chị cưng nó như cưng trứng vậy đó à. rồi giờ nó lỡ như vậy làm sao mà nó biết nuôi con em đó kệ nó kệ cha đi nó mới nó có kệ nó không em, quá không, không không không em ơi Hả? Gì? tại chị... Đâu, gó chị đâu có chị đâu có chuyện đâu chị thương nó em... mà chị một phần chuyện phần nào đâu chị đâu có phần nào đó chị nóng em ơi đâu có chị đâu nóng đâu chị chửi nó không à <cười> chị đó. nặng lời với nó chị... chị đâu gì? nặng lời chị tạt nó bị bạc luôn Chị nó lỡ rồi chị không chấp nhận mà chị còn cương với nó Rồi nó tự ái chị tự ái rồi bây giờ chị Trời là mẹ mà tự ái chứ trời, trời Tại tụi em không có biết ừ. Trời ơi mình có con có cái Mình nuôi nó lớn lên Mình muốn nó làm ông này ông nọ ừ. Mà thằng con gì nó không muốn làm ông Nó muốn làm cha Trời ơi bởi vậy thằng này nó ngu quá Khổ lắm, em ơi. À, Thôi thôi em đem trả cho rồi chị ơi Không không em em em Hả? Sao chị Không sao ghét lắm á Chị nó bẹt rồi chị chịu được em à chịu không trời, trời. trời ơi nó cứng cáp lắm á chị trời trời ơi nó dễ thương dễ sạo nè cái nó dánh dánh dánh đi trang chị mắt là miếng lót nữa à. thường nó giống thằng xuân quá giống bị trang luôn cái chị đi chị đi hết sửa hết sữa rồi. hết, sữa lão, rồi. hết Ê, cái gì sao phải đi Tôi giả cái chết bây giờ Vô đi, vô đi, tao đây nè Bà la hả, bà la cái gì vô đi Má Má cho con lấy đứa nhỏ Con đi liền mà má Má cho con sinh lại đứa nhỏ, con đi liền mà đừng la con, con đi liền mà Con làm cái gì mà ốm nhom xanh lè vậy con Má Không có má Con khổ quá má Từ khi Từ khi có nó rồi Con nhớ má nhiều hơn Nhiều hơn Con lái xe về Lái xe về nhà muốn thăm má Con đậu xe trước nhà Thấy bóng má qua cửa sổ Mà Con không có dám vô Hôm nay con mang nó về đây con mong má mà tha thứ cho con nha má mà tha thứ cho con con biết lỗi rồi đi đi ta trời tao nói mày đi đi trời trời trời trời ơi chị nói gì chết không Trời đất ơi, chị có một cái thằng con dễ thương như vậy mà chị đủ nở nào chị đuổi đi. Tôi nói thiệt với chị nha mà tôi có một thằng như vậy hoài đó hả. Tôi ôm nó suốt ngày. Con <cười> cháu, con cháu, bây giờ giậm tôi má. Em nói cái gì vậy? Chị nói đi đây á là kêu nó về bên cái nhà nó xe phòng ở với con bạn gái nó, kêu con bạn gái về đây. Chị ôm thằng nhỏ này chị nuôi cho ăn học cho đàng hoàng biết chưa? Trời Đó đi về lẹ lên. Thiệt không má? Nhưng mà khoan đã, trước tiên á ta qua bên đó, ta nói chuyện rồi tổ chức một cái đám cưới đầu xuân cho nó ấm cúng nhẹ nhàng rồi hai đứa chính thức được chưa? Thiệt không má? Thiệt chứ, tôi vô má màn cái coi. Trời ơi. Má. Mà, mà, tâm tâm rồi, đám năm nay là cũng đám cưới đầu xuân rồi. Đã... Còn tôi nữa hả, tôi không thèm tìm looking for love vậy đâu. rồi, ai tới thì tới, không tới thì thôi. Ê. Ta có 2 ngàn mấy cho mày mượn về gỡ về Việt Nam cho má mày Trời ơi Natalie Ê, Nát Ê Tôi bóng bà Mười, Bóng bà Ờ khuê gì? Bà xong su su xong hết vui vẻ chưa? Đông rồi Vậy thì ra đây chúc tất khán giả đi chưa Bà nội đi con, bà nội đi con Bà nhà. chúc quý vị, Minh Học Đào, Hà Thanh Xuân, Bà Vinh Chúc quý vị một năm mới, vàng sự nhí và vui vẻ Thầy thầy thầy thầy gì.